Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 255, Bình An thật hạnh phúc. Hồ Sơ Quận Thành, ở cửa Bắc Thành có một hàng người xếp thật dài. Vì lục xoát quá cẩn thận khiến cho tốc độ rất chậm. Ở bên cửa Thành, đàn thầy Sơn đang bị một binh vệ nhìn chầm chầm. Đàn thầy Sơn kêu lên một tiếng hồ sở rồi song trưởng như rất vắng sức. Mới đưa được hai cái dương từ trên lưng ngựa xuống Sau đó Phịch Phịch Thả xuống mặt đất Đằng thây sơn bắt lực cười Cái dương của ta quá nắp Nói rồi Đằng thây sơn cũng mở nắp một cái dương Lộ ra những trà khối sắp đầy bên trong Hả tiền bình vệ thấy trà khối Nhú mày lại Ở đây đều là trà khối Lấy ra ngoài sẽ mất công Khi nhét chiều vào Càng khiến toái hơn Minh vệ hỗ trợ cho, ta cũng chỉ là người bon ban kiếm cơm Thầy Sơn nói. Minh nhìn thoáng qua mấy người đang giám sát đang đứng ở bên kia nên cũng không dám. Cầm miệng, Minh vệ hằn với Đằng Thầy Sơn, "Nhanh, đổ hai cái xương ra cho ta." "Đổ hết à?" Đằng Thầy Sơn trừng mắt, tên Minh vệ sắc mặt băng giá, "Cái xương của ngươi bên ngoài là chắc khối, ai biết phi cái xương của ngươi là gì. Nhanh, đổ hết ra, nếu không Mời ngươi đi vào ngục ở vài ngày Ta đổ Ta đổ Đằng thầy Sơn vội chạy tới một cái dương Lật mạnh một cái Cả dương bị lật ngược nghiêng sang một bên Nhưng mẹ dương vẫn chưa mở tung ra Đằng thầy Sơn miệng vẫn còn nói huynh đệ Ta đã đổ xa rồi đó Không nói tốn thời gian Nhưng trong đó có nhiều trò khổ như vậy Sợ bị vỡ mắt không ít đâu Đằng thầy Sơn làm bộ vô cùng cẩn thận Từ từ lắc lắc cái dương Nhẹ nhẹ đổ những khổ trà ra Cái dương được đặt trên một trụ đất trống bên cạnh Tên Minh vệ nhìn cái dương rỗng và đồng trà rối quát Một cái nữa cũng đổ hết ra Được, được Đằng Thanh Sơn mở cái dương thứ hai Trong cái dương đó có cả quần áo bên trong Người khác không biết Nhưng đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ Đồ vật quan trọng nằm ở trong dương quần áo Vô luận là lôn hồi thương hay khai Sơn thần phủ Đều được cất ở trong đó Một tay mở cái dương ra Rào, rào Rất nhiều trà khối và quần áo cùng đổi tung ra Đành thanh sơn cũng rất chịu khó mở cả sơn quần áo ra Bên trong dân quần áo cũng có một vài y phục và tạp vật Bình vệ nhìn nhìn Hết nhìn đồng trà khối như núi Rồi gạt ra một bên Sợ phía dưới các sầu khai sơn thần phủ Luôn hồi thương Đối với quần áo Hắn cũng chỉ là dùng binh khí Khiều một chút Không phát hiện được gì Mụ kia Đem cái bao lưng to tới đây Tên bình vệ đột nhiên quay đầu nhìn chầm chầm vào đàm phu nhân quát. Đang ra tay tiểu hạ, đàm phu nhân cả kinh hỏi. Ta á, ai ai cũng phải kiểm tra. Bình vệ lệnh lùng quát. Đàm phu nhân miễn cưỡng cười bao trên lưng xuống. Huynh đệ, cha khối của ta có thể sắp xếp vào chưa? Đăng thay Sơn xa vẻ đau khổ hỏi. Bình vệ nhìn thương nhân đau khổ trước mắt với vẻ thông cảm. Nhiều cha khối như vậy mà bỏ vào trong giường thì đích xác là chuyện sẽ phiền toái. Hắn cũng chỉ tùy ý kiểm tra bao của đàn phu nhân một chút Đồng thời nói Ừ Mau xếp trà khối vào dương Sau khi xếp xong thì biến sớm đi Đừng có làm tắc kẽn ở cửa thành Kiểm tra xong Tên binh vệ liền lại tới kiểm tra những người khác Chỉ còn lại đằng thay sơn khổ cực xếp trà khối vào hai cái xương Tần đậy thúc Ta giúp thúc Tiểu hạ nhanh chóng giúp một tay Đàn phu nhân cũng chạy tới 800 trăm gói trà Mặc dù đàn thay Sơn đã đổ ra vô cùng cẩn thận, nhưng cũng làm cho mười mấy gói bị vỡ. Kỳ thật cũng vẫn để vài trà uống được. Ba người cùng làm, một lát sau đã hoàn toàn xếp đầy hai cái dương. Đàn thay Sơn lại nhét xương quần áo vào trong một cái dương. Cuối cùng, xếp hai cái dương này lên trên xích hỏa mã. Chúng ta đi. Đàn thay Sơn dẫn mẫu tử đàn phụ nhân đi ra ngoài cửa thành. Từ cửa thành, trong tới cửa thành ngoài cách nhau hơn 10 trượng Lúc này trong lòng đằng Thanh Sơn rất thoải mái Cuối cùng cũng ra ngoài rồi Đằng Thanh Sơn hết sức vui vẻ Vừa rồi nếu bị phát hiện Chỉ sợ ta phải mang theo xương quần áo cùng mẹ con tiểu đàm hạ nhìn chóng thoát đi Với sức mạnh của đằng Thanh Sơn Việc mang theo mẫu tử đàm phu nhân cũng không có gì ảnh hưởng Với đám binh vệ ở cửa thành Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể tùy tiện xông ra Nhưng nếu phải xông qua Thì hậu quả rất nghiêm trọng Đầu tiên, thân phận bại lộ Tiếp theo, mẫu tử đàm phu nhân Cũng có thể gặp tái bay vạ gió Chú lão đang thanh sơn đã thấy đội buôn ở cửa thành Cười cười gọi À, tần huynh đệ Người đứng trước đội buôn Là một lão già cường tráng Mặc áo da khá dày Đầu cũng đội mũ ra, nhiệt tình chào hỏi Hôm nay, tiêu gia cung còn bắt một người Lục soát toàn thành Thiền cho Tiếng xa khỏi thành cũng phiền toán như vậy Đặc biệt là thương nhân chúng ta Tân nguyên huynh đệ cũng chịu khổ rồi Đâu phải chỉ có vậy Đang thầy sơn lắp đầu bất lực nói Hai dương hàng hóa Toàn bộ phải đổ ra hết Cuối cùng lúc cho vào dương ta phải làm một mình Người còn may Chỉ có hai dương Hàng hóa của bản thân cửa hàng Hồ thị chúng ta Phải chất đủ 10 xe Đám hộ vệ này cũng không nể mặt chúng ta Bộ chúng ta đổ hết 10 xe hàng Chú lão là người dẫn đầu đội buôn, có vẻ rất tức giận. Bao nhiêu hộ vệ thế mà xếp hỏi thương nhân và hàng hóa chuyên trở lâu như vậy? chủ lão đột nhiên thấy kể thành lại có thương nhân đi tới. Tần nguy huynh đệ, ta không nói chuyện phím với người nữa, ta đi tiếp, người đây. chủ lão bận rộn quá, đăng thay sơn mang theo người của mình nhập vào đội buôn. Đội buôn này chủ yếu là do cửa hàng hồ thị chủ trì, còn có nhiều thương nhân độc lập nhập bọn. Đám thương nhân độc lập cũng có không ít người đem theo hộ vệ Hơn nữa, đội buôn cũng bỏ một phần tiền thuê một sàn hộ vệ Một ngày giờ trôi qua, tất cả thương nhân đều đã tập kết đủ Tốt lắm, đủ người rồi Đội buôn chúng ta lần này tới thành kế tiếp chính là vương thành của Vũ Châu Vũ Thành bây giờ xuất phát Theo tiếng gọi của người dẫn đầu đội buôn, cả đội buôn rầm rộ xuất phát Lần này, đội buôn có gần 300 thương nhân, trên 500 hộ vệ Đội buôn 800 người So với đội buôn mà đành thay Sơn lần trước nhập bọn thì lớn hơn nhiều Lọc cặp Lọc cặp Xích hỏa mã của đành Tây Sơn thong rong nước kiệu Vì có xe hàng do tốc độ đội buôn không thể quá nhanh Buổi sáng trên quan đạo còn có những bông tuyết động đang tan khiến cho nhiệt độ rất thấp Tiêu dao Sơn Đành thay Sơn nhìn Sơn mạch xa xa Đi cách xa cửa thành Bắc Hồ Dược Đi cách xa cửa thành Bắc Hồ Sự Quận Của Tiêu dao Sơn vài dặm Mới có thể thấy rõ ràng quan cảnh thành này Vạn vi Tiêu dao Sơn nhỏ Hơn Đại Duyên Sơn một chút Đại Khái phương viên khoảng 2-30 dặm Nhưng vì cảnh sắc đẹp hơn Được Khai Sơn Tổ Sư Tiêu Giao Cung Chọn làm nơi khai tông lộc phái Để tiếp tục đi tới nửa canh giờ nữa Mắc cẩm khiếu Nói là xa khỏi thành 10 dặm Đằng Khai Sơn nhìn chung quanh thầm nhủ Ta xa khỏi thành cũng khoảng chừng 10 dặm rồi Mẹ con đà phu nhân được đàn Thanh Sơn an bài ngồi trên xe hàng cũng chú ý chung quanh. Một lát sau, ánh mắt đàn thầy Sơn chưa tập trung nhìn vào một nông dân mặc áo bông thô đội cái mũ sách ngồi trên bờ ruộng ở bên quần đạo. Vì hàn cúi đầu xuống, cái mũ rách che hơn nửa mặt người nông dân đó, cộng thêm mái tóc phụt xuống che đi đôi mắt đang thi thoảng biết nhìn sang bên này. Tiểu hạ, đàn phu nhân, chúng ta tới rồi. Đằng thầy Sơn lập tức kĩ ngựa tới bờ quan đạo Đàm hạ và đàm phu nhân cũng biết mã cầm kiều sẽ đợi họ một nơi cách thành 10 dặm Họ cũng thấy nông Sơn sách này trong lòng hơi nghi nghi Nghe đằng thầy Sơn gọi liền chạy tới Tần nguy huynh đệ Đàm thương nhân bên cạnh gọi Có việc gì thế? Việc nhỏ thôi, bất tắt chờ ta Ta ở lại một chút rồi đuổi theo ngay Đằng thầy Sơn nói Đàm thương nhân này cũng thấy thất ngựa của Đàng Thanh Sơn là xích hỏa mã, tốc độ chạy nhanh hơn đội buôn nhiều Đội buôn cũng không thể vì một mình đằng Thanh Sơn mà dừng lại nên vẫn đi tới như trước Vù, nông dân đang ngồi trên bờ ruộng trột đứng phát lên rồi đi tới Sư phụ, tiểu đàm hạ nhất thời thấy rõ người vừa tới, lập tức kích động chạy tới đón Mã Cẩm Kiều cũng cười rơi tay ôm lấy tiểu đàm hạ Mã Cẩm Kiều ôm hai tử, cười cười nhìn Đàng Thanh Sơn Tần Nguyên huynh đệ, lần này thực sự là đa tạ ngươi Ngươi giải trang như vậy, ta thiếu chút nữa không nhận ra rồi Đăng thay Sơn càn thàm nói Ha, ha, ta vốn chính là một sơn dân, dân Mạc Cầm Kiều cười nói Lần này ra khỏi thành, không gặp phải phiền tòa gì chứ Đăng thay Sơn lắc đầu nói Không có phiền tòa gì cả Chỉ ở trong thành đang bắt một người nào đó Các đồng phố đều có binh vệ, cửa thành cũng có binh vệ lụt soát Tiểu đàm hạ đang được mã cầm kiếu ôm chặt liền nói Ừ Dương hàng của Tần đại thúc bị binh vệ đổ ra sạch Xem ra trường soát nghiêm thật Mã cầm kiếu không khỏi có chút lo lắng Các ngươi thấy người mà tiêu giao cung muốn bắt chứ Mã cầm kiếu nhìn chầm chầm vào đằng thầy Sơn Thấy rồi đằng thầy Sơn kỳ nói Mã huynh tối hôm qua ngươi vội vội Vàng vàng đi Ta còn tưởng rằng ngươi chọc vào đại họa Làm cho tiêu giao cung đuổi giết Nhưng ảnh chân Dung này chẳng giống gì với người cả Xem ra là ta đã đoán sai Mã Cầm Khiếu lộ về tươi cười Ngày hôm qua ta đích xác có gặp chu phiền toái Do đó giữa đêm phải ly khai Nhưng ta không đi đến mức đi trêu vào tiêu dâu cung Mã Cầm Khiếu cũng phát hiện ra tiểu hạc đồ đệ mình Và đàm phu nhân không hề có gì ngạc nhiên Hiển nhiên tấm ảnh chân Dung khẳng định không giống gì hắn Mã Cầm Khiếu thử phạm nhẹ nhõm Mã Huynh, sau này người muốn làm gì đang thề xin hỏi. Ta a. Mã Cẩm nhìn sân mạch, xung động xung quanh, lắc đầu cười nói, ta chuẩn bị đưa tiểu hạ về quê nhà ta, về Mã Sa Trang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đời, đời còn lại của ta sẽ ở Mã Sa Trang, phi bạn bên ngoài lâu lắm rồi, ta không muốn tiếp tục đi nữa. Trần Quy Huynh, Mã Sa Trang ở phường Bắc, cách đây 30 dặm. Ngươi chỉ hỏi thăm một chút là biết ngay, nếu có lúc mới tìm ta, muốn gặp lại tiểu hạ cứ việc tới đó. Mã Cẩm Khiếu cười nói Tần Đại Thúc Sau này, ngươi nhất định phải tới thăm đó Tiểu Đàm Hạ liền nói Đằng Thanh Sơn cười vuốt đầu Tiểu Đàm Hạ Gật đầu nói Yên tâm Chờ Đại Thúc ngươi làm xong việc của mình Đều có cơ hội, nhất định sẽ đi Tần Quy Huynh Ngươi đi thôi Ta sẽ đưa Tiểu Hạ và Đàm Phu Nhân về Mã xa Trang trước Mã Cẩm Khiếu cáo biệt Đàng Thanh Sơn Rồi mang theo hai mẹ con đi theo một con đường sụn nhỏ Nhìn hình bóng ba người Mã Cầm Kiếu quất dần, trên mặt Đàng Thay Sơn mỉm cười. Nửa sau đời người sẽ ở Mã Gia Trang, một thiên thiên tử giả còn chưa tới 40 tuổi lại can tâm ở lại quê nhà, dạy tộc nhân, bảo vệ tộc nhân, thật là quá an tĩnh. Một cuộc sống rất bình an. Đàng Thay Sơn kỳ thực cũng bị quyết định của Mã Cầm Kiếu làm xúc động, bình an là phúc. Nếu mình có thể sống an bình với những người nhà cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng con đường của ta khác hẳn Mã Cầm Kiếu, ta và Thành Hồ Đạo nhất định phải có một bên bị diệt. Đang thay sơn nhảy lên xích hòa mã. Xá, xích hỏa mã lập tức tung bốn vó đuổi theo đội quân phía trước. Chương 256: Tiềm phục ở Vũ Châu. Đêm tối, gió lạnh xét thầu xương Một thân ảnh mài trường vào đen Lương đều mùa thanh kiếm cũng màu đen Nhưng đôi lông mày lại màu trắng Cặp lông mày nhìn tựa như hai thanh kiếm Hai tróng mắt thỉnh thoảng lấy lên hàn quang Nam tử hắc bảo lông mày trắng lạnh lùng đi tới Phía sau hắn có ba người đi theo Hai nam một nữ Nhìn dung mạo thì đều là thanh niên Phong nhi Nam tử hắc bảo lông mày trắng lạnh lùng mở miệng Trong ba người phía sau Người thanh niên thoạt nhìn khôn ngoan nhất Lập tức cùng kính nói Sư phụ người theo chúng ta đã 13 năm Năm từ áo đen lông ngoài trắng lạnh lùng nói Nhưng tiến độ tu luyện của người quá chậm Nghe là một trong ba đại đệ tử Do về sư tuyển Tư chất của người thuộc loại tôn nhất Trong ngàn vạn người không có lấy một Lại có cái loại linh bảo phụ trợ Nhưng cho tới bây giờ Người vẫn chưa bước vào thiên thiên Thành nhân này biến sắc Nhanh chóng quỳ xuống rồi nói Sư phụ Đệ tử xấu hổ Hắn là một trong ba đại đệ tử giới trường sư phụ duy nhất không bước vào tiên thiên Theo lý thì ta sẽ về võ công ngươi, trục xuất khỏi ngươi, trục xuất ngươi khỏi tổng môn Khi sư phụ nói như thế, hắn thấp thỏm bạn vần Hắn hiểu rõ sư phụ nghiêm khắc như thế nào Cho ngươi một cơ hội Sắc mặt nam tử áo đen lông mày trắng hơi biến đổi Ba ngày trước, đội buôn Cửa hàng hồ thị từ trước xuất phát ra khỏi hồ sược, quận thành Chẳng vạn ngày mai hẳn là có thể đến chỗ chúng ta. Ta lệnh cho ngươi, dùng thân vận thương nhân nhập vào độ buôn. Lập tức, 5 tử ảo đen lông bày trắng lấy trong ngực ra một bức họa, rồi đưa cho đủ đệ. Thanh nhân khôn ngoan đó nhận lấy, nhìn lại bức họa. Người trên bức họa rất bình thường, toàn nhìn có thể thấy là một người dễ dàng thân cận. Người này tên là Tân Nguy, là một thương nhân độc lập trong độ buôn. 5 tử ảo đen lông bày trắng lạnh lùng đói. Nhưng đó là thân phận xà của hắn Thân phận đích thực của hắn là Đằng Thanh Sơn của cư Nguyên Tông Đằng Thanh Sơn Chẳng những tên đệ tử đàng quỷ Mà đến cả hai đệ tử khác đứng bên cạnh cũng chấn động Ba người đều nhìn kỹ bức họa kia Đằng Thanh Sơn Đó là nhân vật trong truyền thuyết Mặc dù ba người cũng đều là nhân vật thiên tài Có linh bảo phụ trộn Cộng thêm có sư phụ lợi hại sẽ bảo Ngạo khí mười phần Nhưng đối với Đằng Thanh Sơn thì họ không thể không vội phục 17 tuổi, tin thiên thực đan Chỉ cần như thế đã đủ cho vô số vũ giả ngộng mộ Từ cổ trí kim, người có thể so sánh được với hắn Cũng chỉ đềm trên đầu ngón tay Bây giờ hắn bị thanh hồ đảo đuổi giết khắp thiên hạ Tám đại tông phái cũng hỗ trợ Nhưng tin tức thanh sơn vẫn bật tăm như trước Sư phụ mình biết Ba đại đệ tử này cũng biết sư phụ họ đáng sợ như thế nào Đồng thời cũng hiểu thế lực kinh người sau lưng sư phụ Phong Nhi Nhiệm vụ của ngươi là làm cho đằng Thanh Sơn thoát ly đội buôn vào ở trong một khách sạn Sau đó, ngươi lập tức đưa tin thông báo cho người của Vũ Hoàng Môn Chắc chắn bọn họ sẽ thăng chi cho thành hồ đào Nam tử áo đen lông mây trắng nói Nhiệm vụ hơi khó, nhưng thanh niên đó vẫn cung kính nói Dạ, sư phụ Sư phụ Nữ tử duy nhất trong ba người có một đôi mắt Đoạt hồn phách nhìn chăm chằm vào nam tử áo đen lông mây trắng Chúng ta cũng không có giao tình gì với thành hồ đào Vì sao phải giúp họ chứ Đây là lệnh Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói Nhất thời Ba đệ tử đều không dám nói gì Nam tử áo đen lông mày trắng tiếp tục nói Phong nhi Việc này quan hệ trọng đại Không được sưu sót Phải tránh không thể cho đằng Thanh Sơn phát hiện Bản lĩnh ẩn dấu của Đàng Thanh Sơn vô cùng lợi hại Một khi hắn phát hiện Tiếp tục chạy thoát thì khó tìm lắm Nhiệm vụ này nếu người hoàn thành Ta sẽ chấp thuận cho người tu luyện Học thuật cao nhất của ta Viên diệu kiếm điền Thành niên mình rỡ nói Dạ, sư phụ, đệ tử sẽ hoàn thành nhiệm vụ Vũ Châu, trung ương của khắp các kiều châu đại điện Cũng là nơi vũ hoàng môn đồng đô Bình thường dân trùng Vũ Châu Đặc biệt là người Vũ Thành có ngạo khí đặc thù Người Vũ Thành luôn luôn tự hào Nên hơi xem thường người của châu khác Cảnh độ Vũ Châu Bông tuyết như lông ngõng bay khắp trời đất Một đội buôn cỡ lớn sầm rộ đi tới Đây chính là đội buôn của hồ thị Cửa hàng vừa ly khai hồ sửa quận thành Nhưng bây giờ Tổng thành viên đội buôn đã đạt tới 900 người Bình thường mỗi lần qua một thành Đều có không ít thương nhân độc lập gia nhập Đồng thời Đội buôn cũng sẽ dùng tiền hoa hồng Của đám thương nhân thuê thêm vài hộ vệ Trận tuyết này lớn quá Không biết còn rơi tới khi nào nữa Một tiếng nói từ bên trái đằng thanh Sơn truyền đến Đằng thanh Sơn cửa xích hỏa mã Cả tâm thần lại đắm chìm vào thiên nhiên Thần được nuôi dưỡng trong loại hoàn cảnh này Cũng như còn non gặp cơn mưa Không ngừng phát triển Tần ca Tần ca Từ bên cạnh lại truyền đến tiếng gọi Đằng thanh Sơn quay đầu nhìn lại Bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo bông màu trắng Trên đầu đội mũi da Thanh niên này có một đôi mắt linh động Thể hiện rất rõ sự khôn ngoan Thanh niên này tên là Tôn Phong Ngày thứ tư Sau khi đội buôn ly khai hồ sơ quận thành Hắn gia nhập vào đội buôn Tôn Phong này mồm miệng nhanh lẹ Nhanh chóng làm quen với cả đám thương nhân độc lập Như đằng Thanh Sơn căn cứ vào những gì đằng Thanh Sơn được biết Thì đây là lần đầu tiên Tôn Phong đi ra ngoài Do đó Lão quản gia ngô bá của hắn cũng đi theo Tôn lão đệ Thanh Sơn cười nói Trận tuyết lớn như vậy không cần để ý nó, người cũng biết ta tĩnh không được. Tôn Phong cười nói, nếu trên 10 năm nữa ta mới có thể sống như thần ca, 10 năm không nói một câu. Lão giả bên cạnh Tôn Phong cười nói, Tần huynh, người thông cảm cho tính tình của tiểu gia nhà ta nhé. Không có việc gì. Đại Thần Sơn cười. Tôn Lập đi không mệt, nhưng ta mệt quá. Người cười nói, ta là được. Đằng thay sơn nói xong nhìn về phía trước, thao rong cỡi ngựa nước kiệu. Tôn phong biểu môi, tự đáy lòng, thầm than. Đây là tâm tính à. Ngồi trên ngựa mà có thể ngồi liên tục rất lâu không nói một câu. Nếu không phải sư phụ nói, ta thật là không nghĩ tới. Hắn mới 17 tuổi. À, cũng sắp đến Tết rồi. Tới Tết là hắn cũng được 18 tuổi rồi. So với ta, nhỏ hơn 10 tuổi. Đằng thay sơn ơi là đằng thay sơn. Ta thật không muốn ngươi bị hãm vào cuốn cảnh Nhưng sư môn có lệnh Nếu ta cãi lại thì ngươi cũng không thể sống Ngươi coi như tiêu rồi Bể mặt tôn phong không hề thay đổi Mặc dù thực lực hắn yếu hơn hai đồng môn Nhưng việc giải trang thì hắn giỏi hơn nhiều Ngày 27 tháng Chạp Châu Thành Trên đường đi Thanh Sơn vẫn chỉnh trong tu luyện như trước Đối với đằng Thanh Sơn bây giờ Mỗi ngày đều phải tu luyện Phía trước là tới thành rồi Thanh âm Chu Lão Thanh âm Chu Lão chuyển khắp cả đội buôn Đội buôn chúng ta chỉ ăn cơm trưa Rồi chạy đi tiếp Tranh thủ trước Tết tới được Vũ Thành Đây là thành cuối cùng trước khi tới Vũ Thành Có người nào muốn ly khai đội buôn vào thành Xin nói cho ta một tiếng Sau khi ăn xong Chúng ta sẽ không chờ các ngươi nữa Nhất thời Không ít thương nhân đều gọi hộ vệ của mình Đi về phía Chu Lão Đằng Thây Sơn cũng cưỡi ngựa tới đó Thành nữa là tới Vũ Thành Đó là trụ sở của Vũ Hoàng Môn Nơi đó, cao thủ nhiều như mây Ta cũng nên thoát ly đội buôn Đằng Thây Sơn cũng biết sự tình về đội buôn Nếu mình tới Vũ Thành Khẳng định phải ở lại Vũ Thành vài ngày Vì lúc đó là Tết Nên nhà nhà ăn Tết Đến cả đám thương nhân cũng sẽ nghỉ ngơi vài ngày Đây là thời điểm quan trọng nhất trong một năm Đến lúc đó, cơ hồ sẽ không tìm thấy đội buôn nào xuất phát Không có đội buôn nào đi, một mình đi sao Nếu vậy sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái Dừng lại ở vũ thành vài ngày Nơi đó người lòng hộ tạp Quá loạn Còn thành này là một thành nhỏ Cũng cùng một cấp với bậc nghi thành Dân cư nơi này, này cũng không nhiều lắm Cao thủ lại càng ít Ở chỗ này vài ngày Đằng thầy Sơn cũng yên tâm hơn À Tần Nguy huynh đệ cũng ở lại đây à Khi đằng thầy Sơn tới chu lão kinh ngạc nói Không phải người đi Yển Châu à Theo chúng ta tới thẳng Phụ Thành Không phải tốt hơn hay sao Ta ở thành này có việc cần làm Đảng Thanh Sơn nói Chú Lão cũng không ngại Cười cười rồi gạch Đảng Thanh Sơn ra khỏi danh sách Tần ca Người cũng ở trong thành này nghỉ ngơi à Phía sau chuyển đến một thanh âm Đảng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại Chính là Tôn Phong và Thủ Hạ Hắn Ngô Bá um, Người cũng vậy à Đảng Thanh Sơn cười nói Tôn Phong gật đầu nói Ở đây có một lão bằng hữu của cha ta Trước khi đi Cha ta bảo ta đưa lễ vật tặng Xem ra Năm nay ta phòng trường phải ăn Tết Trong thành này rồi Chẳng mấy chốc Đội buôn đã đi vào thành Một chàng hán Râu quay nón hô Tân nguy huynh đệ Lão Đảng Tuân lão đệ Chúng ta đều dừng lại trong thành Tổng cộng cũng có 12 người Ta mời khách Mọi người nể mặt lão hầu ta Cùng đi ăn cơm trưa nhé <cười> Được Lão Hầu sàng khoái thật Tôn Phong cười ha ha nói Không ai cự tuyệt Đăng Thế Sơn đương nhiên cũng theo mọi người cùng đi tới một tìm lâu ăn uống Thương nhân độc lập hành tổ thiên hạ Trải qua sinh tử kiếm tiền Phân lớn đều rất sao sàng Ăn cơm với nhau được canh giờ xong Buổi chiều những người không có chỗ ở đi tìm một khách sạn nghỉ lại Chỗ này rất an tĩnh Thức ăn mặc dù không bằng đại tìm lâu Nhưng cũng khá Hán tử họ Hầu cười to nói Ngày kia đã là Tết rồi Các huynh đệ đều là người xa xứ cả Mọi người ở cùng nhau Cũng có thể cùng chơi vui với nhau Tới đây, giúp một tay Đám thương nhân bắt đầu sữa hàng hóa Cần phải ở đây vài ngày Cũng có người muốn nhân dịp này Bán hàng tại đây Còn hàng hóa đương nhiên phải để trong phòng mình mới an tâm Tiểu nhị Coi trường mấy thất ngựa của chúng ta Chúng ta sẽ cho tiền Ngựa mà thiếu mất một con Thì ngươi sẽ thảm đó Đăng Thanh Sơn cười hà hà nói Sôi cầm sắc cương nâng hai cái sừng lên, sau đó tự hồ hơi khựng lại, rồi nhắm hướng khiên tới. "In Tam đi, đạt lão sa." Một tiểu nhị cười nói, "Thứ vật này không có khả năng mất được đâu. Bọn chúng đều rất có nhãn lực, loại ngựa thượng đẳng như xích hỏa mã này, gần ngàn lượng bạc, tiểu nhị này một năm chỉ kiếm được hơi mười lượng bạc." Sao đến đổi, sau đó phải chăm sóc trông chừng cho kỹ là điều hiển nhiên. Khi Đàng Thanh Sơn vừa đi dọc thang lầu lên lầu 2, Cầm hai cái dương bỏ vào góc nhà Trượt nghe thanh âm Ngô bá, trông hàng nhé Ta đi, bái phỏng thì bá Tôn Phong lúc này ôm một cái hộp Rồi đi ra khỏi khách sạn, sang ngoài chương 257 Trấn động vũ hoàng môn Thành chủ phủ Hai binh vệ các cửa phủ Thỉnh thoảng rậm chơi một cái Mùa đông thật là lạnh Xin hai vị giúp thông báo một chút Ta muốn gặp thành chủ để bảo báo về việc có liên quan tới đằng Thanh Sơn Tuân Phong lấy từ trong ngược ra một chút Bạc vụn đưa qua Hai binh vệ nhãn tỉnh sáng lên Mỗi người chia nhau một nửa Rồi một binh vệ cười nói Đằng Thanh Sơn Bây giờ có rất nhiều người muốn phát tài Mấy hôm trước còn có người nói là đằng Thanh Sơn ở một nơi nào đó Sau này tìm kỹ lại mới biết là giả Nhưng để chút bạc này ta cũng giúp nghe thông báo Người ở đây chờ nhé Tâm tình binh viện này rõ ràng rất tốt Đi vào trong thành trù phù Ở một thành nhỏ như ổ thành Binh vệ cũng chỉ là những hắn tử bình thường thân thể khỏe mạnh Gần như không có một người nào là cao thủ Có thể được có được vài lượng bạc Sẽ làm cho họ rất hâm phấn Một lát sau Tên binh vệ chạy tới Cười thùm tìm nói Tiểu tử người vận khí rất tốt Thành trù bây giờ vừa đúng lúc không có việc gì Cho người vào đó Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tới phủ không được chuyện loạn, phải theo sát ta Binh vệ liền dẫn tôn phong tiến vào thành chủ phủ ổ thành Thành trù phủ ổ thành bên trong phòng luyện vỡ Một tràng hàn ăn mặc hơi lách thách, đang vung chiến đao chém ra những chiêu thức rất đơn giản Nhưng mỗi một chiêu đều nhanh như sắn xét Vù, vù, kinh khí sắc bén tạo thành những vết thằn trên những hòn đà dưới đất Thành chủ ngươi tới rồi Tên binh vệ hô lớn ở ngoài phòng Vị thành chủ ổ thành xình luyện đao Quay đầu nhìn ra ngoài, cười nói Đi vào đi Dạo này có nhiều người muốn tìm đằng Thanh Sơn Có lẽ ai cũng muốn được thưởng Một lượng hoàng kim Chỉ cần thông báo tin tức Đã có giá 1.000 lượng hoàng kim Chẳng trách, rất nhiều người tìm tàu đằng Thanh Sơn khắp nơi Tên binh vệ thối lui Còn Tôn Phong thì đi vào phòng luyện võ Hảo đau pháp Tôn Phong tán thưởng một tiếng Chỉ đao phong và có thể lưu lại những vết xước trên tảng đá, đao pháp của thành chủ, đại nhân, sợ là có thể có tên xếp trong địa bảng rồi. Nói rồi, tân hình tôn phong trượt luế, như một cái lá cây nhẹ nhàng vẽ thành một cuồng sáng cười dị. Cuối cùng đứng lại trước mặt thành chủ ổ thành hai trượng. Thành chủ ổ thành nhãn tình sáng lên, kinh hình nói, học kinh công. Tôn phong cười hác hác nói, Ta cũng chỉ có khinh công là thành tựu Thành trụ ổ thành cũng là người có nhãn lực. Bằng vào khinh công của tiểu quỷ khôn ngoan trước mắt, có thể nhận định hẳn là một cao thù. Mày hôm nay tới đây báo tin tức, phần lớn là người thường. thấy có người cầm trường thương màu bạc. Nói người đó là đằng thanh sơn. thấy có người cầm búa màu đen. Nói người nọ là đằng thanh sơn. Những việc đó khiến cho vị thành chủ đại nhân cảm thấy rất tức giận. Nhưng... Cao thủ lợi hại thì không thể có chuyện như vậy Không dám xối thành trụ đại nhân Kỳ thật Ta lấy cơm của bà tánh làm cơm của mình Tôn Phong cười hát hát Thần thâu à Thành trụ ổ thành cũng cười Trộm thì trộm Thành trụ đại nhân nói ta là thần thâu Làm ta phải xấu hổ rồi Tôn Phong cười nói Là như thế này Ta đang để ý một đoàn thương nhân Trong đó có một tiên thương nhân buôn chuyến yên Châu Mà ta mất công bám theo từ rừng trâu tới đây tên là Tần Nghi. Loại thương nhân buôn chuyến đi xa như vậy, khẳng định là làm ăn lớn. Sau đó ta một xoáy của hắn một cú. Hôm nay, tên gia hỏa đó sừng lại nhìn ngươi. Ta thừa dịp hắn vừa đi vệ sinh, tiến vào phòng, mở sương hàng của hắn. Tôn Phong cười nói: "Kỳ thật, lời nói số này đã được chuẩn bị rất kỹ, hơn nữa, ở mặt bên kia bức họa sư phụ cho hắn, còn vẽ một sương quần áo, trong chiếc quần áo kết dấu luân hồi thương, khai sơn thân phụ." Thành trụ ổ thành vừa nghe thế Bắt sáng lên Bên trong dương là hàng trà Nhưng một trong hai dương hàng lớn đó Có một cái dương quần áo Dương quần áo vừa mở ra toạt nhìn không có gì độc thù Nhưng ta là ai Có thủ đoạn xấu hàng nào mà ta chưa thấy qua Tùy tiện mò mẫm dương quần áo một chút Ta giật mình phát hiện Cái dấu trong đó là hai đoạn cán thương Còn có một cái hát sắc phù Tôn phòng nói xong Thành chủ ổ thành nghe thế vô cùng kinh hãi Quả thật thế à Thành trụ ổ thành không dám tin vào tay mình Đương nhiên Ta chẳng lẽ sảnh quá đi nòi lao sao Tôn Phong cười nói Ta đầu tiên chuẩn bị ra tay Do đó đã kiểm tra đội buôn đó rồi Tên Tần huy là từ Dương Châu Tới Hồ Sửa Quận Thành ở Thanh Châu Sau đó lại gia nhập vào đội buôn Cửa hàng Hồ Thị đến ổ thành Ta thấy có mười phần Thì hắn chắc chắn là đàn thầy Sơn Thành chủ ổ thành nghe xong Trong lòng đã bắt đầu hơi tin Bởi vì Một là thân vận Tôn Phong là một cao thủ Lại là một thần thông Loại cao thủ này còn không đến mức Không có chút nhãn lực nào mà lạm phí thời gian Thứ hai Tôn Phong nói Tên Tần Nguy từ Dân Châu một đường tới đây Ha Ha Bây giờ vẫn chưa biết ngươi là ai Thành chủ ổ thành hỏi Ta gọi là Yến Phong Tôn Phong mở miệng nói À Yến Phong Minh Đệ có thể tạm thời lưu lại ở đây không Đợi vài ngày nữa xác định đó là đằng Thanh Sơn Sẽ đưa cho ngươi Một lượng hoàng kim Thành chủ ổ thành nói Tôn Phong cười nói Thành chủ đại nhân không chê Ta đương nhiên vui mừng mà ứng lại Ta chưa lấy được một ngàn lượng hoàng kim Thì ta không cảm lòng bỏ đi đâu Thành chủ ổ thành nghe xong Trong lòng càng nắm chắc Đối phương có thể lưu lại Có thể tin là thật rồi Lúc này thành chủ ổ thành ra lệnh cho người đi ăn bài cho Yến Phong Sau đó bản thân hắn lập tức dùng vô câu đưa thư Chuyển tin tới Vũ Hoàng Môn ở thành cách Vương thành Vũ thành rất gần. Tin tức tự nhiên tới Vũ Hoàng môn rất nhanh. Vương thành Vũ thành. Ở trung ương Vũ thành có một tòa cung điện cực rộng, chính là Vũ Hoàng cung, là trụ sở Vũ Hoàng môn. Vũ Hoàng môn Cửu Đình điện. Một dãy bàn và những cái ghế gỗ đen bóng được xếp thành hàng, tất cả những tuyệt đỉnh cao thủ của Vũ Hoàng môn đều lục tục đi vào Cửu Đình điện. Tất cả bọn họ đều đang xì xào thảo luận. Đến khi một năm tử mặc trường bào màu đen nạm vàng Đi vào kiểu đỉnh điện Mọi người mới yên lặng lại Môn chủ Mọi người cung kính hô Môn chủ vũ hoàng môn Hai mắt mơ hồ có vòng sáng thâm thúy lưu chuyển đào qua mọi người Cười khẽ nói Mọi người chắc còn nghi hoặc Tại sao ta xuất suốt triệu tập mọi người như thế chứ gì Việc này nó nhỏ cũng nhỏ Bởi vì không chỉ là một đằng thay sơn mà thôi Nhưng việc này nó lớn cũng là lớn Bởi vì liên quan tới binh khí của vũ hoàng tổ sư Vũ hoàng môn chúng ta Nhất thời mọi người lại xì sao Cái sơn thần phủ của Vũ Hoàng tổ sư Chẳng lẽ tìm được đằng thanh sơn rồi sao Môn chủ Vũ Hoàng Môn khẽ đưa tay Nhất thời mọi người im lặng lại Hắn tiếp tục nói Theo tin tức từ ổ thành phía nam truyền đến Thanh chủ ổ thành nói là có một vị thần thâu Trong lúc ăn trộm của một thương nhân đi buôn chuyến Thì phát hiện trong ngăn kín của dương quần áo Có hai đoạn cán thương cùng với một thanh hát sát phù đầu Thương nhân buôn chuyến này tên là Tân Vi Từ Sơn Châu tới Sau khi đến quận thành Hồ Sược của Thanh Châu Lại thay đổi một đội buôn khác Cuối cùng đến Vũ Châu Âu Thành của chúng ta Môn chủ Vũ Hoàng Môn nhìn mọi người Mọi người nói xem xác xuất người này có thể là đằng Thanh Sơn là bao nhiêu Môn chủ Bây giờ các nơi đều thường Xuyên truyền tới Tìm tìm được đằng Thanh Sơn Quả thật cái này cũng không chắc lắm Chắc đây cũng là giả nốt Không nhất định Đã có thể xưng là thần thâu Chắc cũng có chút buồn sự Người như thế không đến mức nói lao đâu sốt ruột làm gì Đợi khi xác định được đằng Thanh Sơn hãy nói lại Bây giờ nên thăm dò cho kỹ Trong Điện Kiều Đỉnh Rất nhiều trong hàng ngũ cao cấp của Vũ Hoàng Môn Đều có ý kiến không đồng nhất Hồ Dương Quận Thành Đột nhiên một lão nhân gầy gò tóc bạc Hồi trên một chiếc ghế dựa Như mày nói Theo ta được biết Nửa tháng trước ở Hồ Dương Quận Thành đừng có việc truy lùng bắt người toàn thành, đồng thời cũng điều tra tìm Đằng Thanh Sơn. Đại động tĩnh như vậy, phòng trừng là do tiêu giao cung cùng Thanh Hầu tìm cách điều tra Đằng Thanh Sơn lúc đó đang ở phủ sứ quận thành. Lời này vừa nói ra, những người ở đây cho rằng việc này rất có thể là thật. Việc này rất có thể là thật. Tần Uy Đỏ có lẽ chính là Đằng Thanh Sơn. Một chủ không phải đã nói, tên Tần Uy từ Dương Châu tới, Đằng Thanh Sơn cũng từ Dương Châu Hiển nhiên, số người tin vào việc chiếm tuyệt đại đa số Trên mặt môn chủ phủ Hoàng Môn trở nên tươi cười Căn cứ vào tin tức thành chủ ổ thành truyền đến Tên thần thâu đó khinh công cực cao Cũng thuộc lại nhân tài kiệt xuất trong số cao thu khẩu thiên Hơn nữa, Hán bây giờ ngủ ở trong thành chủ phủ ổ thành Ta thấy, tên thần huy đó chính thành Có thể là đằng thanh sơn Các sắc phủ đầu đó ta phòng trừng Là lấy được từ kho báu Vũ Hoàng Nó cũng chính là khai sơn thần phủ Chư vị nói xem Có nên đoạt hay không đoạt một chủ Vũ Hoàng môn nói Đương nhiên phải đoạt Một chàng hàn cao lớn mặc áo tròn màu đen Đứng vắt lên, sang sàng nói Khai sơn thần phủ chính là binh khí Tùy thân của Vũ Hoàng tù sư Nên phải thuộc về Vũ Hoàng môn ta Trong thiên hạ này Không ai có tư cách tìm được nó hơn Vũ Hoàng môn Đúng Khai sơn thần phủ nhất định phải đoạt trở về Không ít người cũng hô Một lão phụ càng lưng mở miệng nói Chư vị, Vũ Hoàng tổ sư có lệnh Không cho chúng ta đi đào kho vào Vũ Hoàng là có duyên cớ Hơn nữa, khai sơn thần phủ dù lợi hại tới mấy Cũng chỉ là một cây búa Bản thân nó cũng không có tác dụng gì Tội gì phải làm như vậy Hồng chi, trước mắt vẫn chưa chắc đó là khai sơn thần phủ Hừ, sư tỉ Ngươi nói như vậy là không được rồi Lão già gầy gò trừng mắt Vũ hoàng thủ sư chỉ không cho chúng ta tìm bảo tàng Nhưng bây giờ bảo tàng đã được lấy ra Tông phái khác đều cướp được bác hải trí linh Mà chúng ta cũng không hề đi Bây giờ chỉ là lấy binh khí Thiếp thân của thủ sư mà thôi Có gì sai chứ Lão phụ cười nói Sư đệ Ý của ngươi là Giết chết đằng thanh sơn Đoạt lấy thần phủ sao Việc này không phải giúp không công cho thanh hồ đào ạ Không giết đánh thanh sơn Chỉ buộc hắn giao giao thôi Lão gầy gò nói Không giết hắn Hắn không biết bỏ chạy hay sao Lần này hắn bỏ chạy Lần sau rất khó tin Lão phụ cười nói Mặc dù chúng ta không quan tâm tới thanh hồ đào Nhưng lần này thanh hồ đào tử thất quá lớn Chúng ta cũng bất tất chọc vào tên hạt từ kiểm thánh đó Hạt từ kiểm thánh Mọi người Vũ Hoàng Môn yên lặng lại Nói về cao thủ hậu thiên Tiên thiên cường xà Vũ Hoàng Môn đều đứng trên thanh hồ đào Vũ Hoàng Môn cũng có cường xà hư cảnh Nhưng Tên hạt tử kiểm thành chỉ vài lần ra tay Các đại tông phái đã phản định Hạt tử kiểm thành đã đạt tới cảnh giới Nhập hư đại thành Có thể nói là một trong những nhân vật Đáng sợ nhất trên cả kiểu trâu đại địa Hơn nữa kiểm pháp hạt tử kiểm thành cực kỳ sắc bén đáng sợ Mặc dù Vũ Hoàng Môn, tần thị gia tộc Mani tự cũng không rộ Nhưng cũng chẳng ai nguyện ý trêu vào tên mù đó Như vậy đi Đằng Thanh Sơn bây giờ đang ở ổ thành Nhất thời chưa ly khai truyền thiết thức cho người của Thanh Hồ Đào Tin rằng trước sáng mai Người của họ cũng có thể sẽ đến ổ thành Đến lúc đó Người của Vũ Hoàng Môn chúng ta trông chừng Được khi Thanh Hồ Đào ra tay Giết chết đằng Thanh Sơn Về phần khai sơn thần phủ Vũ Hoàng Môn chúng ta sẽ đoạt lại Thanh Hồ Đảo cũng không dám nói gì đâu một chủ Vũ Hoàng Môn nhanh chóng đề giáo quyết định